Vách đá phía sau thác nước cạn khổ cao đến trăm mét Giữa đêm đèn như mực Nhìn qua cũng có thể thấy Cả mảng nhăm thạch lớn trắng nhờ Tôi đột nhiên nhận ra Cánh cửa lớn vẽ trên vách Đang từ từ mở rộng Để lộ một cửa hang đen ngòm Mới đầu tôi cực kỳ kinh ngạc Còn tưởng mình đang nằm mơ Hoặc trời tối quá nên hòa mắt Bèn rụi mắt thật mạnh Mấy cái rồi định thần nhìn lại lần nữa. Chỉ thấy cửa hang tối om kia còn đang máy động. Chẳng những vậy, tôi còn phát giác trong không khí vảng lên những tiếng rung động khè khè, hệt sự cổ quái. Tôi không dám chủ quan, vội đánh thức mọi người bọn Sơ Lê Dương. Cái hiện tượng dị thường trên vách đá, ai nấy đều kinh ngạc bội phần. Nhất thời không rõ chuyện gì xảy ra cùng không dám manh động Đành tiếp tục nằm phục tại chỗ Giờn mắt quan sát động tĩnh Chỉ nghe trọng khắp các bụi cây Ở đáy khe núi Vàng lên tiếng đập cánh vù vù Tiếng vù vù vù dần tụ lại từ thoáng động tâm Cảm thấy dường như Mình đã nghe âm thanh này Ở đâu đó rồi Hẳn là một loài côn trùng có cánh nào đó Hợp thành bầy lớn Nhưng lại không giống tiếng lũ châu chấu rắp vàng Trong khe núi khi nãy Lúc này trợt nghe giáo sư tôn Buột miệng thốt lên Ông kinh Cánh cửa vẽ trên vách đá kia Bám bám đầy ông đập Giết lời lao ta vội đưa tay Biệt chặt miệng mình lại Chỉ sợ âm thanh lớn quá Làm kinh động đến lúc ông trong khe núi Tôi cung đã nhìn ra Chút mảnh mối Thì ra từ khắp bốn phương tám hướng Từng đàn, từng đàn ong lớn Đang lục sục đổ dồn về đây Phòng trừng trên vết mực Của cây quan sơn thần bút kia Có chứa chất thuốc nào đó Có thể thu hút loài ong Mới khiến cho đàn ong ra khỏi tổ như vậy Ong xuống hoàng dã Trong đối Đa phần đều là ong bắp cày Bị chúng đốt cho thì không phải trò đùa Có điều tôi vào tuyển béo trước đây Từng trọng vô số tổ ong lên mật Sớm đã quen Với tập tính của lũ ong rừng Lúc này tôi đều hết sức ngạc nhiên Không biết phép dùng Quan sơn thần bút vẽ cửa này Có gì cổ quái Xong chúng tôi cũng không vì trong khe núi Đột ngột xuất hiện cả mấy đàn ong lớn Mà kinh hoàng luống cuốn Tôi thấy giáo sư tôn Hơi hoàng hốt Bèn thấp giọng bảo lao tà Đừng cuốn lên Trừ phi tổ ong bị uy hiếp Bằng không lũ ong rừng này Không tùy tiện tấn công người đâu Chỉ cần nằm giáp bất động thì không nguy hiểm gì. Giáp sư Tôn nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào. Có điều hồi trước, lão ta phải nông thôn thu thập văn vật, từng bị đàn ong rừng vây đốt. Bây giờ chỉ thấy bốn bề có vô số ong rừng tụ lại, càng lúc càng đông. Ngước nhìn lên tựa như mây mù trôi nổi. Tiếng ong đập cánh xao động khắp rừng. Là người đã nếm mùi lợi hại của đàn ong, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ rứt thừng. Giáo sư Tôn luôn cho rằng Kể cả hùm beo gốc giữ trong núi Cũng không đáng sợ bằng đàn ông rừng lớn như thế này Lúc này trông thấy đàn ông đen kịt Đang ồ ạt của tới Giáo sư Tôn khó tránh run dậy thần hồn Da gà nổi hết cả lên Chỉ biết nhắm tịt mắt lại Đưa tay biết chặt hai tay Để khỏi phải nghe những tiếng đập cánh vù vù vù kia nữa Hồn nồi những âm thanh ấy Vẫn như những con ong bắp cẩy to khỏe Giả sưng chui vào đầu người ta Khiến sắc mặt giáo sư tôn Càng lúc càng trở nên khó coi Tôi không ngờ bức tranh trên vách đá Lại có tác dụng kỳ lạ Xui khiến cả đàn ong rừng lớn Bật chậm đêm khuya ồn ồn kéo đến như thế Ngộ nhớ lúc ong này Đột nhiên nổi cơn lên trích bừa Thì mấy người chúng tôi mọc cánh cũng khó thoát Nghe tới đây Tôi không khỏi ngấm ngầm run sợ Thầm nguyên rùa cái lão địa chủ Quan Sơn Thái Bảo Phòng xoáy cổ kia Lừa người ta dùng bút mực Có bồi thuốc dẫn dụ đàn ông tê đầy Rốt cuộc muốn dở cho mẹ gì chứ Xưa lời dường hạ giọng Thì thầm bên tay tôi Anh nhất Em thấy thư này Khá giống với thuật Ban Sơn Phân Giáp của Ban Sơn Đạo Nhân Chúng ta chưa nên mạo hiểm hành động Cứ nằm yên quan sát Mới là thượng sách Tôi gật gật đầu Đánh tay ra hiệu với tiền béo lúc này Đang chuẩn bị chạy về phía con sông Bảo cả bọn tạm thời chớ bỏ chạy Cứ vững giả quan sát tiếp rồi tính sau Không lâu sau Lúc ông dường như đã bị vết mực của quan sơn thần bút Làm cho mê muội liền tiết ra sắp ông Xây nên vô số tổ ong Trên một cái trạc cây mọc chìa ra Những con ông từ khắp nơi tụ về Dường như không chỉ có một loài Bọn ong lông thì lại dùng đất đá để xây tổ Lại có lũ ong thợ Xây tổ ngay phía trên tổ ong vỏ vẽ Nhưng lũ ong vỏ vẽ đầu đen bít đen là đông nhất Vừa xa các loại ong còn lại Chúng cũng là những thợ xây lành nghề nhất Tổ của chúng càng lúc càng lớn Dần dần nối mấy tổ ong lớn lại Hình thành nên một tổ ong khổng lồ Bọc cả mấy đàn ong kia vào trong Chừng một tiếng đồng hồ sau Tổ ong đã dài Mỗi bên hai ba mét Đàn ong bò lúc nhà lúc nhúc bên trên Tiếng đập cánh vù vù ẩm ý Làm cây đại thụ rung rung Hoàn hẳn xuống Cơ hồ sắp chạm đất đến nơi Chúng tôi càng nhìn càng thấy lạ Trở thấy trên vách đá Có một mạng sáng trắng lấp lóa Cánh cửa lớn phép trên vách Bị lũ ong cọ sát một hồi Dần dần nảy sinh biến hóa Vết mực đen anh lên một vệt huỳnh quang lập lòe. Trong đêm hệt như có một đốm lửa ma chơi quái dị, đang cháy bập bùng. Bầy ong vỏ vẽ đang bu đầy trên một cái tổ lớn, cơ hồ bị ngọn lửa ma trên vách đá làm kinh hoàng, lần lượt bay vòng vòng quanh tổ. Tôi sự hiểu ra, vết mực trên vách đá sau một thời gian sẽ xuất hiện hiện tượng giả quang, tạo ra ảo giác như thế một ngọn lửa bừng bừng bốc lên, khiến đàn ong trong tổ chúng kế tưởng rằng lửa đã cháy đến gần, cuống cuồng lao ra khỏi tổ. Bọn tôi gắng đè nỗi sợ hãi và bất an trong lòng xuống, tiếp tục quan sát. Quan Sơn thải bảo tinh thông dị thuật, chẳng những nắm vững đạo âm dương phong thủy không thua gì Mộ Kim hiếu ý, mà thành tựu đối với những phương thuật kỳ dị, lại dùng sự sinh khắc biến hóa của vạn vật Cùng chẳng chịu kém Ban sơn đạo nhân Chúng tôi nhất thời chưa nhìn ra được Thèn chốt bên trong Đánh đánh liệu ở lại quan sát tiếp Chuyện xảy ra tiếp sau đó Càng khiến người ta Phải trợn mắt há miệng ngạc nhiên Chỉ tới đàn ông ủa ra khỏi tổ Rồi nhanh chóng khôi phục lại trật tự Dông ông tuy nhỏ Nhưng dường như rất có kỷ luật Không hề thấy con nào Bỏ đàn tháo chạy Ngược lại, để ngọn lửa khỏi thiêu cháy tổ Chúng còn tụ lại thành từng nhóm bay lên trên, đái xuống làm ướt tổ ong Đường đái ong, phong địch là từ chuyên dụng của các thuật sĩ Thực ra không phải nước đái Mà là một chất lỏng do ong vỏ vẽ bài tiết ra trong suốt không mùi Một con ong nhiều nhất Chỉ có thể tiết ra một giọt phong địch bằng giọt nước mắt Và lại chỉ khi nào tổ ong bắt lửa Cơ thể chúng mới sản sinh ra được loại vật chất này Đàn ong đông đến hàng vạn con chen trúc Nhanh chóng dùng nước đái ong Thâm đẫm cả tổ ong khổng lồ Chỉ thoáng sau Nước đái ong đã không ngừng nhỏ ti tách xuống nền đá xanh bên dưới Nước đái ong vừa vác chạm vào nền đá Liền như axit ăn mòn sắt Bề mặt đá xanh bên dưới Chỉ trong chớp mắt đã bị chất lòng không màu không mùi ấy ăn mòn Thành một cái hô lớn, đường kính khoảng mấy thước Càng lúc càng có nhiều nước đái ong nhỏ xuống Ăn mòn đất đá, nhanh chóng tạo thành một hang động lớn sầu hùn hút Tôi quan sát đến đây, rốt cuộc cũng nhìn ra được chút mảnh mối Thì già vẽ đất thành cửa là như thế này đây Lối vào mộ cổ Tiên không phải nằm trên vách đá, có thác nước cản khổ mà ở bên dưới cây cổ thụ nối liền. Đã đến nước này, tôi không thể không bội phục bí thuật của Quan Sơn Thái Bảo kỳ dị khó lường. Đồng thời cũng nhớ ra, trong ban sơn phân thuật, dược đái của ông vỏ vẽ sống hoàng dã trong núi sầu, vốn không có độc, song lại có công hiệu ăn mòn đất đá. Chỉ là sau khi tư này, Rớt khỏi tổ ong Thì không thể giữ được Vì vậy chỉ có thể dùng để đào hang Thẳng từ trên xuống dưới Ngoài ra Nếu trộn lẫn với nước ép củ hành dại Có thể tạo thành chất vô độc Bồi lên đầu mũi tên đem bắn báo Sau này đem mũi tên ấy ra bắn gấu Gấu trung tên cũng chỉ chạy được một bước Là lần ra chết ngay Còn thẳng như con báo trung tên Chạy được hai bước mới chết Thì gấu cũng sẽ chạy được hai bước mới chết Nguyên lý bên trong ảo diệu thế nào Người ngoài khó mà hiểu được Mà hiện nay những thuật phù thủy của người thiểu số này Cũng đã thất truyền từ lâu Chỉ phép phong địch xuyên sơn Trong thuật trộm mộ còn được lưu truyền lại Tôi nghĩ tới đây Không khỏi bồi hồi cảm khái Nhưng bi thuật kỳ tuyệt mình được nghe được thấy trong đời Giờ đây đa phần đều đã thất truyền. Các loại bí pháp đổ đấu mỏ vàng cũng dần suy vi tàn lụi. Những gì truyền lại cho con cháu đời sau càng lúc càng ít đi. Thiệt tượng chẳng được mấy năm nữa cũng sẽ hoàn toàn thất truyền. giống như những ngôi mộ cổ mà chúng tôi xâm nhập vậy. Người cổ đại chết đi thường thích mang theo những bí mật và tài sản lúc sinh tiền. ta để cho chúng một nát dưới lòng đất cùng không chịu chuyển lại cho người đời, không có dể mờ dễ má gì với mình. Mắt thấy cái hố khoét trên nền đá xanh, mỗi lúc một sầu, mai không thấy đáy. Chúng tôi bắt đầu sốt ruột, thực tình không rõ ngôi mộ cổ này được chôn sâu chừng nào. Quang cảnh bên trong thôn địa tiên rốt cuộc ra sao? Lúc này Giáp sư Tôn đã bớt căng thẳng, Thế bên dưới lớp bùn đất màu xanh là tầng ngăm thạch màu bạc. Lập tức tỏ ra hết sức kích động, run rồn giọng nói: "Chắc, chắc là mộ cổ địa tiên rồi. Tầng ngăm thạch trắng bạc kia chính là bạc chết. Đây chính là tượng sắp vách bạc đấy." Tương truyền, bạc trắng dồn đống nhiều năm xem mục thành buồn bạc. Dân gian tục xưng là bạc chết. Buồn bạc mục nát bị phong hóa Sẽ trở nên cứng rắn như thép Dùng búa pha đá đập vào Cũng chỉ để lại một vẹt trắng nhỏ nhỏ Dùng thứ bạc chết này Làm tường chắn bộ Thì kiên cố vững chắc hơn Tường bằng đất dầm bội phần Và lại loại vách bạc này rất dày Âm thanh khó lòng xuyên qua được Dù người thính tai đến đầu Cũng không thể sử dụng thuật Thính phong thính lôi Để thăm dò phương vị của mộ cổ Dưới lòng đất Ngoài ra bạc chết còn có một đặc điểm thần diệu khác. Nếu ở gần đó có các loại côn trùng kiểu như kiến tụ ngân mà trong tầng bạc xuất hiện hư tồn nó có thể thông qua hoạt động của trùng kiến để tự sinh sôi bù lấp vào. Cùng có nghĩa là lối vào của mộ cổ này chỉ xuất hiện tạm thời sau đó tường sắt vách bạc sẽ tự đóng lại rồi lại bị bùn đất cây cỏ phủ lấp lên Người nào không biết địa điểm cụ thể Căn bản không thể tìm thấy vị trí chuẩn xác của nó Chỉ có điều Một lượng bạc chết lớn như vậy Phải tích lũy nhiều năm mới có Chứ trong thời gian ngắn Không thể dễ dàng hình thành được tường sắt vách bạc Bởi vậy thứ này không phổ biến trong các mộ cổ Gì có truyền thuyết về mộ cổ địa tiên là đề cập đến Vì vậy giáo sư Tôn lập tức đoán định Bên dưới tầng đất đá màu bạc này Chắc chắn là lối vào mộ cổ địa tiền Không thể nào sai được Chỉ là cả bọn không ai ngờ đến Lối vào mộ cổ Lại xuất hiện trước mặt chúng tôi Theo cách này Mùi thuốc và ánh lửa ma quái Trên vách đá Nơi dòng thác cạn khô từng trải qua Dần dần nhạt mất Đàn ông vẫn không ngừng tiết ra nước đáy nhỏ xuống chợt ngෑ dưới lòng đất có tiếng nổ dữ dội. Đất đá vỡ tung, một làn khói trắng từ trong huyệt động xông thẳng lên. Tổ ong khổng lồ trên chạc cây bị hất văng lên không trung, vỡ thành mấy mảnh. Mảnh rơi vào rừng cây, mảnh đập vào vách đá. Vô số ong vò vẽ bị dính khói trắng sộc lên từ địa huyệt. Không trên cũng bị thưởng, dưới đất đầy xác ong. Nhưng còn khắc phía sở huyệt đã vỡ. Thôi thì cây đầu bầy khỉ tan, chỉ trong chớp mắt đã chuồn sạch. chúng tôi đang nấp ở bên dưới một cái khối đá gần đó quan sát tổng tính. Đột nhiên kho trắng trong huyệt động phun ra. Trên khâu trùng đột xuống một trận mưa ống. Vô số sắc ống rơi xuống là tả khắp mềm mẩy mặt mũi. Màn khói trắng mù mịt cũng lập tức theo đó làn tới. Cả bọn vội cuống quyết bịt chặt mũi miệng, lồi ra phía sau nét tránh. Nhưng vẫn chậm bắt nửa bước Chỉ thấy trên mặt như bị Chỉ thấy trên mặt như bị người ta Thình lình Tàn cho một nắm vôi bột Vừa cay vừa rát Đường mặt đường mũi tuôn trào Tai ủ mắt hòa Không ngừng hót sạc ruộng Cùng mày chúng tôi ở mép bên huyệt động Khoảng cách không quá gần Không bị khói trắng trong bộ cổ Phun thẳng vào mặt Nhưng dù vậy Ai nấy cũng đều thấy lậm giọng Muốn đồn khan Khó chịu mất một lúc lâu Làn khó trắng sọc vào mũi miệng người ta ấy Đến nhanh và đi cũng rất nhanh Chỉ trong thoáng chốc đã tiểu tàn Đến khi chúng tôi phủi hết những xác ong bám trên người Nhìn lại cho gốc cây cổ thụ kìa Thì chỉ còn lại một cây hố sầu không tay đáy Tuyền béo nhổ hai bãi lực bọt Thò đầu xuống ngó nghiền Đoàn ngóc miệng trời Mẹ cái mùi gì mà hắc thê Còn bà nó Muốn sặc chết người ta chắc Tôi đã bảo chúng ta đừng coi thường giai cấp địa chủ rồi mà Cái bọn quan sơn thay bảo này ấy, Cũng là hạng chùa nhỏ yêu quái to Nước nồng lắm bà bà đấy Nhìn tình hình này ấy, mình khí trong bộ Chắc hẳn không thiếu thứ gì Anh em đừng do dự nữa Xông thẳng vào vơ vét đi thôi Tôi cũng chẳng lại gần xem xét Thấy tưởng sắt vách bạc rất sâu Dùng đèn pin mắt sói Chưa không thể đáy Giáo sư Tôn đã lấy mặt nạ phòng độc đeo vào Đồn đóng muốn xuống dưới xem xét Tôi vội ngăn lão ta lại Nói Lần này phải ra tay thật rồi Sao có thể để ông xuống bộ cổ Giò mịn được chứ Để đây tôi xuống trước Đợi tìm hiểu rõ ràng tình hình bên dưới Rồi mọi người hãy xuống Tôi không để mọi người tranh cãi Quyết định bản thân xuống trước thăm dò, Nếu mọi sự bình thường Cả bọn sẽ cùng vào trong Tôi vốn không định để út đi theo mạo hiểm Nhưng lại muốn nhờ cô phát giải các cơ quan mai phục trong mộ Đồng thời cũng suy xét đến việc Cô từng tham gia huấn luyện dân phòng Nắm được phương pháp thông tin đơn giản dành cho dân phòng Thông dụng thời bấy giờ Con người chẳng những can đảm cẩn trọng Lại được rèn luyện nhất định về quân sự Bến quyết định để cô đi cùng Có điều cũng phải dặn đi dặn lại Cô không được rời xa Sư Dương được bước Còn cấp tiệt không được đi lên trước Hoặc lọt lại phía sau cùng đội ngũ Tôi bảo cả bọn bắt tay vào bước chuẩn bị cuối cùng Những thứ không dùng đến toàn bộ để bỏ lại Đào hết dùng cụ bảo hộ lên Rồi kiểm kê lại một lượt các trang bị Chia đều các công cụ chiếu sáng cho mỗi người Bộ mặt nạ phòng độc ba chiếc Cộng với một bộ dự phòng Chìa cho 5 người Chỉ còn dư một chiếc để dùng khi nguy cấp Cả bọn đều đeo túi mặt nạ phòng độc trước ngực Để có thể sử dụng bất cứ lúc nào Chuẩn bị quả lòa cũng mất hơn tiếng đồng hồ Đoán rằng trong đường hầm mộ Cùng thông gió rồi Tôi liền thả xuống nguyệt động mấy cây pháo sáng Nhìn rõ bên dưới sâu khoảng mười mấy mét Bèn đeo mặt nạ phòng độc lên Dòng phi hổ trảo móc vào mặt đất, sắc theo ổ kim càng lèo xuống. Nước đái ổng trên tầng bạc chết đã khô, nhưng trong không khí vẫn còn đầy tạp chất, tầm nhìn bên dưới rất thấp. Tôi thả mình tụt xuống đáy hố, chân chạm nền đất, rồi mới đưa mắt quan sát bốn bề xung quanh dưới ánh sáng của cây pháo. Bên dưới lớp bạc chết dày, là một huyệt động thiên nhiên không rộng lắm, ước chừng bằng 4 căn nhà dân. Ở đầu bên kia vách đá thu hẹp lại, mà đất có bậc thang đá độc đơn giản, uốn khúc thông vào nơi tối tăm phía bên trong. Nhìn tổng thể, hang động này địa hình chật hẹp, môi trường tương đối ẩm ướt bức bối. Tôi cởi găng tay, giả thử lên vách tường, chỉ thấy trong khe hở có những làn gió lạnh điên thấu xương. Có khả năng dưới lòng đất có không khí lưu thống hoặc là long khí tích tủ trong hyệt vị phong thủy phòng trừng không cần dùng đến mặt nạ phòng độc có điều tôi cũng không dám qua chủ quan bèn thắp một cây nến trong bộ đạo thấy ngọn n không có gì khác thường bây giờ mới cởi bỏ mặt nạ huyền một tiếng sáo phát tin hiểu cho những người trên mặt đất mấy người bỏ sơ lê giường nghe tiếng sáo vẳg già lục tục lèo xuống sau khi đã Vươngg Trần mới đưa mắt quan sát xung quanhó sưônn xem xét tổng thể hang độngghi hoặc hỏi tội là thật nơi này đâu có giống mộ cổ khi các bạn ghét qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành địa chỉ Facebook.com gà Để đón nghe các phần tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại